Cô là ninja lợi hại nhất của Nhật à? Tả Đăng Phong vẫn đang nhìn vết thương, máu tươi không chảy ra nữa mà đã đặc lại. Nhưng miệng vết thương lớn quá, máu vẫn di dì ra ngoài. Viên phi thiên đại chỉ mỉm cười, không trả lời. Từ lúc xuất hiện tới giờ, lúc nào cô cũng tươi tỉnh, loại nụ cười đầy tính lừa gạt và nguy hiểm. Con người của tôi có tính thù dai, nếu lần này cô không giết tôi chết. Tôi sẽ tới Nhật giết hết Thiên Hoàng, Ninja và cả bình dân." Tả Đăng Phong lặng lẽ dùng Huyền Âm Chân Khí để đóng băng miệng vết thương, giảm lượng máu chảy ra ngoài. Viên Phi Thiên đại lắc đầu, cô không dám chắc chắn giết được Tả Đăng Phong, nhưng nếu để hắn chạy thoát, một cao thủ Trung Quốc biết tiếng Nhật quả thực sẽ trở thành một uy hiếp cực lớn với dân tộc cô. "Cô nghĩ tôi có mấy thành sống sót?" Tả Đăng Phong thong thả đeo bao tay thuần dương vào. Hai thành Viên phi thiên đại đáp. Tốt lắm, vậy tôi dùng hai thành hy vọng này để đổi lấy một câu thật của cô. Chỉ cần cô nói thật, tôi sẽ không tới nhận trả thù các người. Tả Đăng Phong vừa nói vừa tính toán thời gian mình còn lại. Viên phi thiên đại gật đầu, cao thủ chân chính không bao giờ coi thường đối phương cho đến khi hắn chết. Tôi muốn biết làm sao các người tìm được tôi. Tả Đăng Phong hỏi. Người Trung Quốc các người không đoàn kết. Viên phi thiên đại đáp. Tả Đăng Phong kinh ngạc, ý đối phương nói rất rõ ràng, có người Trung Quốc tiết lộ hành tung hắn cho họ, đó có thể là bất kỳ người Trung Quốc nào, nhưng có thể giúp các cô thuận lợi đi tới trùng khánh, chỉ có một người, xác thực mà nói là một tổ chức, chính là quốc dân đảng. Ra tay đi! Tả Đăng Phong cột chặt áo khoác, nói với viên phi thiên đại, hắn tuy đã đeo bao tay thuần dương nhưng cũng không nắm chắc lắm, viên phi thiên đại nhẹ nhàng khoát tay. Ý bảo tả Đăng Phong có thể ra chiêu, tả Đăng Phong không chút do dự, tiến lên phát ra thuần dương chân khí, viên phi thiên đại không giao thủ chính diện, không phải cô không có khả năng, mà vì cô nghĩ nó không cần thiết, nên thấy tả Đăng Phong đánh tới lập tức nhún người tránh né. Tả Đăng Phong thấy cô tránh, lập tức xoay người bay vào trong rừng cây, không phải để gặp thiết hài, mà là có ý định khác. Viên phi thiên đại đương nhiên không cho phép tả đăng phong chui vào rừng cây, nên lập tức đuổi theo, thân pháp của cô kém hơn tả đăng phong, dù có ẩn thân hay không thì tốc độ cũng không nhanh hơn, nên để ngăn cản tả đăng phong, viên phi thiên đại phóng ra ám khí, một loại dực độc châm không có đuôi, tốc độ phi hành nhanh chóng, tuy mất đi trực giác, nhưng cảm quan bản thân tả đăng phong rất nhạy cảm, nghe tiếng gió lập tức lướt ngang tránh thoát. Cao thủ quyết đấu, nhanh như thiểm điện, viên phi thiên đại thừa dịp tả Đăng Phong lướt ngang đá sông tới. Võ sĩ đao tốt ra, chém thẳng vào ngang ngực tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong hai tay đeo hai cái bao tay thiên tàm, lập tức dùng tay trái chụp thẳng vào võ sĩ đao. Đây là một cơ hội tốt chế địch, vì đối phương không biết sức mạnh của bao tay thiên tàm. Tả tà Đăng Phong vốn định dùng tay trái bắt lấy binh khí. Tay phải phát ra đại huyền âm chân khí đóng băng đối phương Dù sao thân thể thuần âm cũng không thể hoàn toàn miễn dịch với huyền âm chân khí Nhưng ý định này không thành công Vì hắn quên mất vết thương trên ngực Tay trái vừa nâng lên Ngực đã đau kịch liệt Làm tốc độ hắn chậm lại Viên phi thiên kịp thu hồi võ sĩ đao Lùi lại tránh thoát Tả đăng phong tiếp tục phóng vào rừng cây Viên phi thiên đại đuổi theo không bỏ Tà Đăng Phong vừa phản kích vừa đi, viên phi thiên đại ngăn cản Tà Đăng Phong vì lo hắn đã thương các ninja khác chứ không phải lo hắn chạy thoát, vì cô vốn đã tiềm phục từ trong rừng cây, hiểu rõ địa thế trong rừng cây hơn Tà Đăng Phong. Do vậy, viên phi thiên đại không đem hết toàn lực ngăn trở Tà Đăng Phong, vì dù Tà Đăng Phong không thoát được, cô cũng không cần thiết phải mạo hiểm liều chết ngăn trở cô là tuyệt đỉnh cao thủ. Biết tuyệt đỉnh cao thủ lúc rơi vào đường cùng, thì một kích liều mạng sau chót khủng bố tới mức nào. Tả Đăng Phong bắn thuần dương chân khí về phía viên phi thiên đại. Viên phi thiên đại nhẹ nhàng tránh khỏi. Thuần âm thân thể là thế nước lửa với thuần dương chân khí. Cô không muốn so đấu linh khí với tả Đăng Phong. Cô muốn đạt được lợi ích lớn nhất với tổn thất nhỏ nhất. Tuy viên phi thiên đại đã tránh ra, Nhưng tả đăng phong không thu hồi linh khí, mà là nhìn như thu tay lại không kịp đánh thẳng vào cây đại thủ bên cạnh đó. Viên phi thiên đại thấy tả đăng phong thu tay lại không kịp lập tức nhân cơ hội tiến lên công kích. Tả đăng phong lại đánh thêm một đòn, viên phi thiên đại tiếp tục né tránh. Tả đăng phong theo phương thức cũ, đánh ngả thêm một cây đại thụ Tả đăng phong cứ như vậy hạ một số cây to, chồng chất vào một chỗ, thấy đã đủ. Tà Đăng Phong dùng thuần dương linh khí đốt chúng lên. Lúc này viên phi thiên đại đã phát giác ra ý đồ muốn dẫn lửa của tả Đăng Phong. Tuy cô không hiểu ủng ý hắn. Nhưng đoán ra chắc chắn hắn làm thế là để có lợi cho hắn. Nên xông tới định dập lửa. tả Đăng Phong đã bắt đầu hoa mắt. Nãy giờ toàn là cố gượng để chống đỡ. Hắn đốt lửa là để bày trận. Nếu đã không thể bày trận tự bảo vệ mình. Thì chỉ có thể bày trận để vây hãm địch. Hán xuất trưởng đẩy lùi viên phi thiên đại, chờ ngọn lửa đã cháy lớn, mới xoay người chạy qua chỗ thiết hài. Thiết hài bị bốn người vây công, hai đen hai trắng, hai nữ hai nam, ai cũng che mặt, ai cũng là cao thủ, nhưng dịch cân kinh của thiết hài là thuần dương mạnh nhất, cộng thêm linh khí tinh thuần, lấy một địch bốn không hề khó khăn, trên đất còn nằm hai ninja đã chết, bốn ninja vừa tấn công vừa thỉnh thoảng nhìn quanh, như đề phòng. Vì lão đại không có ở trong thùng ngũ trên lưng thiết hài. Bốn ninja này hẳn là đề phòng lão đại và thập tam. Hai chúng nó không phải là đối thủ thực sự. Nhưng chúng thường nuốt độc trùng. hàm răng con nào cũng có kịch độc. Ai nha? Cậu mau tới đây. Thiết hài thấy tả đăng phong vọt tới. Lập tức hô lớn. Ông bị vây công đã lâu. Đã bắt đầu rơi vào thế hạ phong. Nhưng nói xong. Thiết hài mới nhìn thấy sắc mặt tả đăng phong tái nhợt. Cả người đầy máu. Mới biết hắn đã bị thương vết thương trên ngực hắn đã lại bị tung ra Máu tôn ào ạt Hắn mất máu quá nhiều bắt đầu đứng không vững Tựa lưng vào cây Điểm chỉ cầm máu Tuy máu đã tạm ngừng chảy nhưng không thể kéo dài Tối đa chỉ một nén nhang nữa Tả Đăng Phong sẽ phải ngã Hiện giờ trời không gió Tả Đăng Phong hít sâu một hơi lao về hướng đông bắc Nếu muốn bày hòa trận Ít nhất phải đốt 4 đống lửa ở bốn phía Hắn phải làm xong trước khi ngã xuống Tà Đăng Phong nhanh chóng hà cây, đốt lửa, đốt xong chạy qua chỗ khác. Viên phi thiên đại qua đằng khi anh tử biết một ít về tà Đăng Phong, nhận ra hắn đang bày trận, lập tức tận lực nhào tới ngăn cản, giữ không cho hắn đốt lửa ở hướng chính nam. Nhưng cô đã nhầm, vì tả Đăng Phong đốt một đống lửa ở hướng chính nam là để lừa cô, vì hỏa trận không phải châm ở bốn hướng đông nam tây bắc, mà là đốt theo hình tam giác. Chỗ thứ tư là ở hướng Tây Nam. Đến đóng lửa cuối cùng, tả Đăng Phong đã gần như dầu hết đèn tắt. Bước chân lào đảo, ánh mắt nhòe đi. Nhưng hắn không thể châm lửa, vì viên phi thiên đại vẫn còn đang ở bên ngoài trận Pháp. Hắn phải tìm cách đẩy cô ta vào trong trận. Đại sư, thập tam, liều mạng với họ. Tả Đăng Phong nổi giận gầm lên một tiếng lao lên hướng Bắc. Đây là kế dụ địch tiêu chuẩn. Một viên phi thiên đại chạy tới cứu viện. Quả nhiên, viên phi thiên đại lập tức rời khỏi chỗ mình thủ hộ, chạy tới cứu. tả Đăng Phong vì muốn rủ cô vào trong trận, nên ra tay tấn công một ninja. Viên phi thiên đại quyết định vây ngủy cứu triệu, xông tới kích tà Đăng Phong. tả Đăng Phong chính là đang chờ điều này, lập tức dồn hết toàn lực phóng ra thuần dương chân khí. Viên phi thiên đại quả nhiên lướt sang bên né tránh. Tà Đăng Phong xoay sang đốt đóng lửa cuối cùng, lửa nhóm lên, trận pháp đã thành, trong khoảnh khắc cảnh vật chung quanh thay đổi, những cây đại thủ biến mất, biến thành một biển lửa rực trời. Lửa đương nhiên không phải đều là thật, nhưng người bị nhốt trong trận lại cảm thấy nóng, hơi nóng này không phải là thật, mà là do thị giác chuyển hình ảnh biển lửa vào não, làm não sinh ra ảo giác. tả Đăng Phong đốt lửa xong lập tức nhắm mắt lại. Hắn vừa rồi hô lớn là để gọi thập tam, để xác định vị trí của nó, lúc này hắn đã ghi nhớ vị trí nó, nên chạy tới, một tay nắm thiết hài một tay nắm thập tam, hắn biết mắt trận ở đâu, hắn muốn đem thiết hài và thập tam ra ngoài, vừa định đi, bên trái vang lên tiếng thầm thì, tả đăng phong tới không kịp bèn nâng chân đá lão đại vang ra ngoài, rồi lôi thiết hài và thập tam từ trong mắt trận vọt ra, rời khỏi trận pháp. Cảnh vật trở lại bình thường, những ninja bên trong trận nắm chặt tay, ngồi trồm hồm phòng thủ, chỉ có viên phi thiên đại thần sắc không thay đổi, nhắm mắt nghiêng tai cảm nhận. Tà Đăng Phong, cậu có sao không? Thiết hài nắm chặt lấy cánh tay tả Đăng Phong. Đi mau, trận pháp này không kéo dài được bao lâu. tả Đăng Phong cố gắng khống chế không để mình ngất. Chờ lão nạp giết bọn Nhật này đã. Thiết hài giận giữ định quay lại, ông bị họ vây công. Đang đầy bụng mực tức Đi mau, họ ở trong trận Ông đánh không tới họ Tà Đăng Phong vội kéo thiết hài Chạy về hướng Tây Nam Thập Tam và Lão Đại chạy theo Cậu bị thương, tôi đưa cậu vô bệnh viện Thiết hài đỡ tả Đăng Phong Ông nhìn ra hướng đi của tả Đăng Phong Không phải vào thị trấn Không thể đi, tôi không chết được tả Đăng Phong đã sắp mơ hồ Nhưng vẫn cố gắng Nguy hiểm chưa hết Tuyệt đối không thể ngất đi Làm sao cô ta đã thương cậu được? Thiết hài ôm lấy lão đại. Cô ta biến thành bộ dáng của ông đánh lén tôi. Không được thiết hài nâng tả đăng phong suýt ngã. a Thiết hài vội ném lão đại vào thùng gỗ, đỡ tả đăng phong. Đừng! Cô ta đánh không lại tôi. Nếu chính diện ra tay tôi sẽ đánh bại cô ta. Tả đăng phong cắn chặt hàm răng, cố gắng mà cơ nam y. Hai người một hơi lướt hơn 20 mấy rằm. Ngay lúc tả Đăng Phong định ngã xuống, thiết hài quay đầu lại, hét lên một tiếng kinh hoàng. Chảy mau, cô ta đuổi tới. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 273, cửu tử nhất sinh tả Đăng Phong vội quay đầu lại. Quả nhiên, viên phi thiên đại đã phá trận ra, mang theo bốn người cấp tốc đuổi tới. Hai cái xác đã bị cô ném vào trong lửa hủy thi diệt tích. Khoảng cách 20 giảm chỉ nhún chân mấy lần là tới. Chạy mau a Thiết hài vội vã. Đừng lăng không, nếu không họ sẽ phát hiện ra chúng ta. Chạy qua hướng Tây. Cả người tà Đăng Phong đã ướt đẫm, vừa máu vừa mồ hôi. Hắn chỉ còn dựa vào ý chí để mà trèo chống không ngã. Thiết hài vỉn tà Đăng Phong chạy về phía rừng cây phía Tây. Tà Đăng Phong mất máu quá nhiều, không còn đi vững. Nhưng vì sống chết hắn phải cố lết đi, không để mình bất tỉnh. Hai người chạy tới chân núi, cách đó không xa có một sơn động, bên ngoài đầy cỏ dại, rất khó thấy. Đi vào đó trốn, thiết hài vỉn tả đăng phong đi về hướng sơn động. Đừng vào, đổi chỗ khác đi. Đi tới cửa động, tả đăng phong gian nan nói. Thiết hài rất không hiểu, nhưng không hỏi, vì tả đăng phong đã bắt đầu ho ra máu. Nói một câu máu lại tràn ra khóe miệng. Hai người chạy vòng theo chân núi. Một lát sau, gặp một sơn động rộng rãi. Đi vào, đi theo hướng gió thổi, ngâm nhân xâm vào nước cho. Tà Đăng Phong chưa nói xong đã hôn mê bất tỉnh. Hắn có thể kiên trì tới bây giờ đã rất không dễ. Sau này có bị viên phi thiên đại tìm được hay không thì phải thuận theo ý trời. Thiết hài ôm lấy tà Đăng Phong, nhưng không lập tức tiến vào sơn động. Vì bên ngoài sơn động không có vật gì che chắn. Đứng từ xa có thể nhìn thấy rõ. Rõ ràng không thể bằng cái sơn động kín đáo kia. Nhưng tả đăng phong đã dặn. Thiết hài tuy do dự nhưng vẫn nâng tả đăng phong đi vào sơn động này. Cửa vào sơn động rất rộng. Vừa vào động xuất hiện hai lối rẽ. Thiết hài theo lời dặn của tả đăng phong đi vào lối có gió nhẹ thổi ra. Trong sơn động hơi tối và ẩm ướt. Trên nóc thỉnh thoảng có giọt nước nhỏ xuống, đi được mấy chục thước lại xuất hiện đường rẽ, lần này xuất hiện tới ba đường rẽ, trong đó hai cái có gió nhẹ thổi ra. Thiết hài nhìn quanh, tả Đăng Phong chỉ nói chọn đường có gió thổi, không nói nếu cả hai đều có gió thì chọn cái nào. Uy đều có gió thì làm sao? Thiết hài lay lay tả Đăng Phong, nhưng tả Đăng Phong không tỉnh, nghĩ nghĩ một hồi. Thiết hài chọn lối ngay giữa, đường đi xuất hiện măng đá, thông đảo bắt đầu gập gình, thiết hài ôm tả Đăng Phong nghiêng ngả đi qua, một lát sau lại có đường rẽ xuất hiện, thiết hài lại loạn, đi một hồi thì hoàn toàn lạc đường, đành phải dừng lại ở một đầm nước. Tả Đăng Phong sở dĩ chọn cái động này mà không phải cái động kín đáo kia là vì sơn động kia không có gió nhẹ thổi ra, cho thấy nó là tử lộ. Trốn trong đó vạn nhất bị phát hiện sẽ trở thành cục diện bắt ba ba trong hổ. Còn ở đây có gió nhẹ, chứng tỏ sơn động này có không gian lớn, có đường sống để ẩn thân. Thiết hài không biết những điều này, chỉ theo lời tả Đăng Phong mà làm. Thiết hài hạ thùng hổ của tả Đăng Phong, lấy bình nước, xuống đầm nước lấy nửa bình, lấy một gốc nhân xâm trong thùng hổ của mình nhét vào bình nước. Thiết hài hai tay ôm bình nước. Vẫn linh khí để tăng nhiệt độ Người tu hành có thể dùng linh khí để sinh ra nhiệt độ cao Thiết hài muốn biến cái bình nước thành ấm sắc thuốc Một lát sau, thiết hài bỏ bình nước xuống Dùng linh khí đun nước rất hao tổn linh khí Làm nãy giờ mà nước trong bình vẫn chưa nóng Thiết Hải tháo bao tay thuần dương ra khỏi bàn tay tả đăng phong Ông biết tác dụng của bao tay này Mang bao tay thuần dương quả nhiên đun nóng nước rất dễ Ông nắm mũi tả Đăng Phong, đổ nước nhân xâm vào miệng, rồi cởi áo kiểm tra vết thương hắn. Khi thấy miệng vết thương vì đông máu quá nhiều mà đổi cả áo lên, thiết hài vô cùng bội phục tả Đăng Phong. Người bình thường chảy nhiều máu như vậy thì chết từ sớm, mà tả Đăng Phong lại kiên trì được hơn nửa canh giờ bài trận mới đào tàu. Cần phải có ý chí và dục vọng muốn sống mạnh mẽ tới cỡ nào mới giúp hắn kiên trì được đến như thế. Một vết thương luôn có miệng vết thương Chỉ cần băng bó miệng vết thương là đủ Nhưng thiết hài không quan tâm nhiều như vậy Ông xé nát tăng vào của mình Băng hết cả ngực tả đăng phong Băng xong thiết hài để tả đăng phong tựa vào vách đá Để miệng vết thương luôn khép kín Thiết hài không cần kiểm tra hơi thở của tả đăng phong Vì ông luôn nghe thấy tiếng hắn thong thả hít thở Cho thấy tuy tả đăng phong bị thương rất nặng nhưng không nguy hiểm tính mạng Làm xong mấy việc này, Thiết Hải mới bắt đầu kiểm tra thương thế của mình, đám ninja vây công ông không phải ngồi không, may là mục đích của họ chỉ là ngăn cản ông, nếu không ông rất khó toàn thân trở ra, thế nên dưới mông ông đã trúng một tiêu, trên lưng bị đánh một đao, nhưng đều chỉ là bị thương ngoài ra, không quan trọng, Thập Tam mày giỏi lắm, Thiết Hải vươn ngón tay cái nói Thập Tam đang ngồi trồm hổm đối diện tả Đăng Phong Thập tam núp trong mũi cỏ, thỉnh thoảng trộm đúng thời cơ nhào ra đánh lén ninja, làm cho thiết hài phải lau mắt mà nhìn. Thập tam quay đầu nhìn thiết hài, rồi lại quay sang nhìn chằm chằm tả đăng phong. Thiết hài quay sang kiểm tra lão đại, một chân của nó bị thương, ông trách đám ninja xối xả Lúc hỗn chiến, lão đại bắt trước thập tam công kích. Một nữ ninja, đáng tiếc nó không có được bản lĩnh của thập tam, nên bị đối phương đạp cho một cái coi như có lòng trung thành hộ chủ, cũng có công lao. Thiết hài là tăng lữ Phật môn, tuy phá giới, nhưng không mắng chửi người, nói tới nói lui cũng chỉ có mấy câu, nhưng ông không biết lão đại bị thương không phải vì nữ ninja kia, mà bị Tả Đăng Phong xuất trận về đá cho một cái. Cứu Tả Phong, khen ngợi thập tam, Trần An lão đại Thiết Hải bắt đầu hiếu kỳ nghiên cứu bao tay thuần dương, ông tu luyện dịch cân kinh chính là theo con đường thuần dương, nên dùng bao tay thuần dương phát ra thuần dương chân khí bá đạo hơn tả Đăng Phong rất nhiều. Có một số việc là cực kỳ trùng hợp, tả Đăng Phong trước khi hôn mê sắp xếp mọi việc, lựa chọn đường chạy trốn, bảo Thiết Hải làm ché nước nhân xâm để cứu mạng. Những chuyện nhìn như xử lý không chút sơ hở này không ngờ lại ẩn chứa một tay họa ngầm Đó là khi hắn trọng thương đã quên tháo bao tay thuần dương Hán âm dương sinh tử quyết tuy bị phế Nhưng sự mất cân bằng âm dương trong cơ thể lại chưa được cải thiện Nếu đồng thời đeo cả hai cái bao tay Lúc hôn mê sẽ không thể điều hòa âm dương trong người Mà làm cho dương khí thịnh Dương khí thịnh mà còn ăn nhân xâm vốn có dương tính cực nặng Sẽ xuất hiện hư nhiệt Thiết Hải trong lúc vô tình tháo mất bao tay thuần dương Không ngờ lại là cứu tả Đăng Phong một mạng Lúc đầu Thiết Hải còn lo đám ninja tìm tới Nhưng hơn nửa canh giờ không thấy động tĩnh Thiết Hải rốt cục cũng thả lỏng trong lòng Bắt đầu ngồi xếp bằng nghỉ ngơi Một giấc tỉnh lại Tả Đăng Phong vẫn còn hôn mê Thiết Hải lấy từ thùng hổ của tả Đăng Phong đồ ăn cho Lão Đại và Thập Tam Lão Đại ăn Còn Thập Tam không ăn Chỉ ngồi nhìn chằm chằm tả đăng phong, thiết hài hiểu y lý, biết nhân xâm đại Bổ khí huyết, nên bảo chế đúng cách làm thêm một bát nữa cho tả đăng phong. Uống được 3 lần tả đăng phong tuy vẫn không tỉnh, nhưng khí tức đã khá lên không ít. Vì ở trong sơn động, thiết hài không tính toán được thời gian, cũng không biết đám ninja bên ngoài đã đi chưa, nhưng ông không định đi ra ngoài. Ở trong này vừa yên tĩnh lại an toàn, là nơi dưỡng thương tốt nhất. Chỉ có một điều làm Thiết Hải bất mãn là nước trong động uống vào bị tiêu chảy Phải đun sôi lên mới uống được Sáng sớm ngày thứ ba Tả Đăng Phong tỉnh Mở to mắt nhìn thấy Thập Tam ở đối diện trước tiên Trong lòng hắn yên tâm Di, cậu tỉnh rồi Thiết Hải nghe thấy Thập Tam kêu Quay đầu lại phát hiện Tả Đăng Phong đã mở mắt ra Qua bao lâu rồi Tả Đăng Phong hỏi Ngực trái đau đớn làm hắn không thể nói chuyện lớn tiếng Chắc 1, 2, 3 ngày Cậu có đói bụng không? Thiết hài bỏ bình nước trong tay Mấy hôm nay ông bỏ nhân xâm vào bình Nhưng bỏ vô rồi lại không lấy ra được Ông đang tìm cách lấy chúng ra Không Tả đăng phong thong thả thở một hơi Lưu được núi xanh sợ gì không củi đốt Chỉ cần còn sống Những chuyện khác đều dễ giải quyết Thập tam mấy ngày nay luôn ngồi đó nhìn cậu Thật là một con mèo ngoan. Thiết hài nhìn Thập Tam đang chạy tới bên Tả Đăng Phong, tán dương. Nó là người nhà của tôi mà. Tả Đăng Phong sợ đầu Thập Tam. Cậu có cần đi nhà xí không? Thiết hài hỏi. Không đi. Tả Đăng Phong tuy tỉnh lại, nhưng rất mệt, mất nhiều máu đâu phải chỉ một hai ngày mà bổ sung đủ. Uống nước không? Thiết hài lại hỏi. Không uống. Tả Đăng Phong lắc đầu. Thiết Hải ân cần làm hắn rất nghi hoặc. Lão nạp mấy bữa nay dùng bao tay thuần dương của cậu để đun thuốc. Rất tiện. Thiết Hải vẩy vẩy tay trái. Tả Đăng Phong gật đầu, nhắm mắt lại. Thật sự là dùng rất tốt. Thiết Hải lại bổ sung một câu. Tả Đăng Phong mở mắt. Lần này xem như đã hiểu. Thiết Hải muốn cái bao tay thuần dương này. Trả lại cho cậu. Thiết Hải thấy Tả Đăng Phong nhìn mình. Ngựa ngùng tháo bao tay thuần dương ra đưa cho tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong không tặng bao tay thuần dương cho Thiết Hải. Vì sợ bao tay thuần dương phát ra dương khí không biết có làm tăng thêm bệnh điên của Thiết Hải hay không. Cẩn thận nghĩ nghĩ chắc là không có. Nếu Thiết Hải đã thích, tặng cho ông cũng không sao. huống hồ sau này ông theo hắn buôn ba khắp nơi. Có bao tay thuần dương cũng an toàn thêm một ít. Đại sư đã từng cứu mạng tôi. Bao tay thuần dương này tôi tặng cho ông. Tả Đăng Phong khẽ cười. Khuôn mặt giả nua của thiết hài tươi giói. Mấy hôm nay ông luôn tính toán làm sao để lấy được cái bao tay thú vị này. Không ngờ tả Đăng Phong lại hào phóng cứ như vậy tặng cho mình. Vui sướng chắp tay trước ngực. A-di-đà-phật, nếu cậu bị người bắt đi, lão nạp nhất định sẽ đi cứu cậu. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Trường 274, lại thấy ánh mặt trời. Đại sư, ông đang nguyền rùa tôi hả? tả Đăng Phong cười. Không, không, cậu nhìn chỗ cậu nằm đi. Khô giáo đúng không? Đều là lão nạp dùng cái bao tay này dẹp hết ẩm ướt. Cho cậu. Thiết hài lắc đầu. tả Đăng Phong quay sang nhìn quanh. Trong động quả nhiên cực kỳ khô giáo. Đủ thấy mấy hôm nay thiết hài quả thực bận rộn với bao tay thuần dương. Đại sư. Thất phu vô tội hoài bích có tội, ông đừng bao giờ khoe trước mặt người khác. tả Đăng Phong dặn, chuyện tất Phùng Xuân làm tới giờ hắn vẫn còn sợ hãi. Thuần Dương, huyền âm hai cái bao tay có khả năng tăng cao hiệu năng công kích, ai biết mà không đỏ mắt. A-di-đà Phật, thiết hài liên tục gật đầu. Tà Đăng Phong vẫn không yên lòng, vốn định dặn thêm vài câu nhưng nghĩ nghĩ lại thôi. Một là thiết hài tuổi có thể làm ông nội hắn. Nói quá nhiều sợ ông mất mặt mũi, hay là thiết hài sau này chắc chắn lúc nào cũng ở cùng với hắn, hắn sẽ không để ông xảy ra chuyện gì. Pháp môn tả đăng phong tu luyện là luyện huyết hóa khí, nên mất máu làm hắn rất mệt, được một lúc lại ngủ. Mấy ngày sau đó, hai người luôn ở trong động, người tu hành khi bị thương tốc độ khôi phục nhanh hơn người bình thường một ít, dược hiệu nhân xâm hoang thực là mạnh. Tà Đăng Phong bắt quyết tụ tập đầy đủ linh khí liền vận chuyển linh khí làm tiêu tan huyết ứ trong phổi. Cô đọng linh khí khôi phục tu vi. Lúc tả Đăng Phong có thể đứng dậy đi, thiết hài vội nghĩ muốn đi ra ngoài. Tà Đăng Phong thấy đồ ăn vẫn còn nên không đồng ý cho thiết hài ra ngoài. Vì hắn sợ đối phương vẫn còn ở quanh đây, nhất định phải chờ vết thương hoàn toàn hồi phục mới có thể ra đi. Cậu khỏe lên nhiều rồi mà, cho tôi ra ngoài đi. Lão đại hai ngày nay không ăn cái gì rồi. Thiết hài thuyết phục tả Đăng Phong. Nó hai năm không ăn cái gì cũng đâu có đói chết. Tả Đăng Phong lắc đầu. Địa chi có thể thời gian dài không cần ăn uống. Nhưng nếu mỗi ngày cho ăn, chúng cũng vẫn ăn được. Thiết hài thấy tả Đăng Phong ngự khí kiên định. Thì không nói gì nữa. Vừa mới cầm bao tay thuần dương của người ta mà đối địch với người ta thì không tốt lắm. Tả Đăng Phong nhìn tờ giấy trong tay. Hắn không thể lãng phí thời gian, vừa vạn thừa dịp dưỡng thương tu chỉnh tử dương quan pháp thuật, hơn tu vi nữa hắn không định ra ngoài vì sợ gặp lại viên phi thiên đại, nữ ninja này có điên phong, thực lực không kém hắn bao nhiêu, không khôi phục tới trạng thái tốt nhất rất khó đánh bại cô, thiết hài nhìn thấy vách đá là sợ, ông sợ diện bích, sợ cái không gian bích kín này, để giải sầu, bèn dẫn lão đại trong mê cung hang động đi loạn khắp nơi, Nhưng lần nào cũng dẫn theo lão đại, nếu lạc đường, lão đại sẽ dẫn ông quay về, nhưng sau mấy lần lạc đường thiết hài không đi nữa, ngồi xếp bằng niệm kinh. Tử dương quan ngự khí quyết và quan khí thuật vô cùng tinh diệu, muốn tu chỉnh phải hoàn toàn tập trung vào nó, xung quanh phải cực kỳ yên tĩnh, nên tiếng thiết hài tụng kinh làm tả Đăng Phong rất đau đầu, nhưng trong sơn động chỉ có khu vực này là khô giáo, tà Đăng Phong không thể đưa đuổi ông đi chỗ khác. Nên đành phải thôi, nhàn hạ rồi lại chuyển sang suy nghĩ chuyện khác, là tại sao quốc dân Đảng lại dung túng viên phi thiên đại chạy tới khu vực của mình dương oai, nhưng vấn đề này rất khó nghĩ ra đáp án, vì manh mối quá ít Chán quá, tả Đăng Phong bắt đầu quan sát Sơn Động, vì sau này còn phải đi tìm âm trúc thổ ngưu nghiên cứu Sơn Động cũng không phải chuyện xấu. Động rộng rãi là do nước ngầm thường xuyên cỏ rửa mà hình thành, địa hình rất kỳ lạ. Dưới nền là trồng chất măng đá, trên nóc treo đầy măng nhũ, màu xám trắng, kích thước lối đi thì rộng hẹp bất định, dưới chân rất trơn ướt, trong động tối đen không ánh sáng, nếu không có năng lực nhìn vật trong đêm, thì muốn đi lại trong này là không thể. Trong động thỉnh thoảng có đầm nước xuất hiện, trong đầm nước cũng có chút cá nhỏ kỳ quái, đám cá này mắt đã thoái hóa, toàn thân trắng bệt, ngoài ra trong động còn có bò cạp và ít rắn, có chỗ có một ít rơi. Ban đêm chúng ở trong động Ban ngày bay ra ngoài kiếm ăn Tả Đăng Phong dừng lại trước một cái ao nước rộng chừng 3 trượng Vì phía trước không còn đường Một lát sau Tả Đăng Phong thở dài Ao nước này có một mặt hơi nghiêng Hẳn là còn có thông đạo Nếu muốn đi sang bên đó thì phải lặn xuống nước Đây là tình huống hắn không thích nhất Vì hắn không biết phải nín thở bao lâu mới tới bờ bên kia Ngoài ra còn một vấn đề làm hắn sầu Là trong đầm nước này có người cá, tốc độ di chuyển cực nhanh, người cá dài không quá ba tấc, đầu không to lắm, nhưng ai cũng biết chúng là động vật săn mồi trong nước cao cấp nhất, trời mới biết hoàn cảnh bít kín sẽ tạo ra loại động vật biến thái gì. Tình huống nơi này nghiêm trọng hơn thành cổ của Kim Kê, vì sự ngăn cách không phải là tuyệt đối, thời gian trôi qua, khiến động vật trong động và động vật bên ngoài trở nên khác hẳn nhau. Đám quái vật trong thành cổ lô quốc còn có 7 phần giống người, còn trong động này mà có động vật, chỉ sợ một phần giống người cũng không. Tả Đăng Phong thở dài, biện pháp hay nhất là đổi lão đại đầu chọc đi, rồi sộc thẳng xuống dưới đất tìm kiếm. Nhưng cách này không làm được, vì hắn không dám chọc đầu chọc, không phải hắn sợ quân đội, mà là sợ chọc vào đầu chọc sẽ làm mất luôn số tuổi thọ ít ỏi còn lại của mình. Hơn nữa nơi này là tổng bộ quốc dân đảng, đa phần quân đội, đều vô pháp mô thiên. Ai cũng muốn giữ mặt mũi, nếu ở thiểm tây Đảo mộ quốc dân đảng có thể giả câm vờ điếc. Nhưng nếu chạy tới trùng khánh, chỗ phủ tổng thống đào mộ, chính là đi tiểu trên đầu. Quốc dân đảng nhiều máy bay đại pháo, lấy đại một cái hắn cũng ăn không tiêu. Ha ha, cậu mà cũng bị lạc đường. Tiếng cười của thiết hài cắt ngang suy nghĩ của tà Đăng Phong. Hắn ngẩn đầu mới nhận ra đã quay trở về chỗ hai đặt chân. Tà Đăng Phong hơi ngạc nhiên, dừng lại một lát mới hiểu được thiết hài là có ý gì. Trước đó mỗi lần thiết hài ra ngoài đều là nhờ lão đại dẫn về. Lần này thập tam chạy trước tà Đăng Phong. Thiết hài tưởng hắn bị lạc, thập tam dẫn đường cho hắn, nên mới có câu nói vừa rồi. Thu dọn đồ, chúng ta ra ngoài. Tà Đăng Phong chẳng cần giải thích. Hắn cùng Hòa Thượng Điên biết nhau 3 năm, lúc đầu mang theo Thiết Hải là vì muốn mượn tu vi của ông. Nhưng qua chuyện ngũ Đài Sơn và chuyện lần này, tả Đăng Phong đã thay đổi quan điểm. Hắn đã coi Thiết Hải trở thành bạn. Đối với một người bạn điên, tả Đăng Phong luôn luôn tha thứ. Thiết Hải lập tức cóng thùng ngũ lên, ông đã sớm muốn đi ra ngoài. Đại sư, đám ninja áo tím có thể biến thành bộ dáng người khác. Cả quần áo cũng thay đổi được. Ông phải cẩn thận. tả Đăng Phong dặn. Làm sao nhận ra được? Thiết Hải nhíu mày. Nhẫn thuật ninja và võ học Trung Quốc khác nhau. Nữ ninja biến hóa hình thể không phải giống như chứng nhãn pháp. Cô ta như thế nào làm được? Hai người không hiểu. Cô ta không thể thay đổi thanh âm. Từ nay khi gặp nhau, chúng ta phải nói một câu gì đó trước tả Đăng Phong đáp. Thiết Hải gật đầu, mang theo lão đại đi ra ngoài. Tả Đăng Phong và Thập Tam đi theo sau, nhìn Thiết Hải và Lão Đại. Tả Đăng Phong không khỏi lắc đầu cười khổ, trước giờ hắn luôn nghĩ Lão Đại là phế vật, nhưng bây giờ hắn đã nghĩ khác. Nếu quả thật phải đi vào động, gặp phải ao nước thì chỉ còn cách dựa vào con chuột này đi xuống dưới giò đường. Hơn nữa Lão Đại ở dưới nước rất uy mãnh lần này đi Tiên Phong không phải nó thì còn ai? Biết thương của cậu sao rồi? Thiết Hải vừa đi vừa hỏi. Linh khí đã khôi phục hoàn toàn, vết thương đã lành 7 phần. Tả Đăng Phong đáp, lành nhanh như vậy. Thiết hài hơi khó hiểu, người thường nếu bị dao đâm ít nhất phải mất một tháng mới có thể phục hồi như cũ. Người tu hành đương nhiên nhanh hơn một chút, nhưng không nhanh được nhiều như vậy. Tả Đăng Phong thở dài gật đầu, chuyện gì cũng vậy, chỉ cần chịu động cân não thì sẽ đều có thu hoạch. Lúc dưỡng thương hắn đã đem dương khí còn dư trong người chuyển tới vết thương. Dương khí tạo nên nhiệt độ cao, làm miệng vết thương khép lại nhanh hơn. Cũng may giờ đang là mùa hè, chứ nếu là mùa đông thì hắn cũng phải mất một tháng. Hồi phục nhanh như vậy, còn thở dài cái gì? Thiết hài nghiêng người tránh một nhũ thạch, mông ông bị dính một phi tiêu, tới giờ vẫn chưa hết hẳn. Cây muốn tĩnh mà gió chẳng muốn ngừng. Con muốn báo hiếu mà mẹ không còn Tà Đăng Phong lại thở dài Khi mẹ hắn còn sống Một tháng hắn chỉ có bốn đồng đại dương Người nhà sống chật vật khó khăn Nếu bây giờ mẹ hắn còn sống Hắn nhất định sẽ đưa cho mẹ hắn một cuộc sống sung sướng nhất Thiết hài không hiểu câu nói của tả Đăng Phong là ý gì Đầu óc của ông không bận tâm chỗ đó Ông chỉ muốn mau rời khỏi nơi này Lần này ông đã học thông minh Biết đi theo đường phân của rơi để đi ra ngoài. Đợi chút. tả Đăng Phong nhìn thấy ánh sáng. túm áo thiết hài. Bọn chúng chưa đi. Thiết hài quay đầu hỏi. Có thể. tả Đăng Phong ngợt đầu. Hắn giữ thiết hài là để hai người có thời gian cho con mắt thích ứng với ánh sáng. Nhưng cũng rất có khả năng đám ninja kia chưa rời đi. Cũng 7-8 ngày rồi. Sao chúng còn chưa đi? Thiết hài khó chịu. Đánh rắn không chết tất có hậu hoạn, đạo lý này họ cũng biết. Huống hồ họ biết chúng ta trốn đâu đó trong này, nên rất có thể ở ngoài răng lưới chờ thỏ. Chờ chúng ta đói quá chịu không nổi phải chui ra, là chặn giết chúng ta. Tả Đăng Phong đáp. A-di-đà Phật, người Nhật thật xấu. Thiết hài giận dữ. Hai người đi ra cửa động. Lúc này bên ngoài đang là giữa trưa, nhìn thấy cảnh vật bên ngoài làm tả Đăng Phong chỉ muốn đề khí thét to một hơi để thả sự đè nén trong lòng. Nhưng hắn đã nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng trong mũi cỏ mé đông. Chúng chưa đi thật, giờ phải làm sao? Thiết hài hỏi nhỏ, hai người vẫn chưa bị lộ thân hình. Chưa đi thì tốt, báo thủ đi thôi. tả Đăng Phong cười lạnh khẽ sờ ngực trái, cất bước đi ra. Lão nạp cũng nghĩ như vậy Thiết hài gãi gãi mông Đi theo Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm 275 Vụ ẩn vọng nguyệt hai người vừa mới ra cửa động Mười thanh phi tiêu chữ thập Đã từ bụi cỏ mé đông bắn tới Ninja nổi danh về nghị lực Và ẩn nhẫn Mai phục và bí mật là điểm mạnh của họ Vì đã có chuẩn bị tâm lý Tả đăng phong không chút bối rối khẽ phẩy tay bắn ngược đám phi tiêu trở về, đồng thời vọt tới bụi cỏ. Tên ninja vừa dùng võ sĩ đao hất bay đám phi tiêu, thì tả đăng phong đã vọt tới trước mặt hắn, tay phải ngưng khí đánh ra, hất văng ninja trắng bay ra ngoài. Cùng lúc bên trái chuyển tới một tiếng kêu thê lương, tả đăng phong nghe tiếng vội xoay người, thấy ninja trắng bên trái đang lăn lộ, thiết hải đang ngây người một bên. Kinh ngạc nhìn bàn tay trái đang đeo bao tay thuần dương của mình Qua lao cung là thuần dương chân khí Không qua lao cung là bình thường linh khí Tả đăng phong hướng dẫn Thiết hài rõ ràng chưa nắm vững bí quyết dùng bao tay thuần dương A-di đà Phật để cho mi không còn làm ác Thiết hài gật đầu, xông tới Khiến tên ninja kia im mặt dưới bàn tay Động tác của thiết hài làm tả đăng phong thầm gật đầu Thiết Hải không phải loại tăng nhân cổ vụ ngu thiện, mười mấy năm trước ông vì đại khai sát giới mà bị phạt diện bích, đã không còn tính nhân hòa như các cao tăng khác, nhưng đó mới chính là thứ tả Đăng Phong cần, thật sự là dùng được. Thiết Hải vui mừng đánh giá bao tay thuần dương, nhìn quanh tìm đối thủ, đi thôi, tả Đăng Phong đề khí khinh thân lướt về phía đông, sao chỉ có hai tên, Thiết hài phi theo, chút xíu nữa chúng sẽ xuất hiện thôi. Tà Đăng Phong vừa lướt vừa lắc lư, giả vờ vẫn còn thương tích. Viên phi thiên đại chắc chắn nấp ở gần đây, còn chưa xuất hiện hẳn là vì sợ xuất hiện sớm quá sẽ dọa hai người lại chạy trở vào trong động. Tà Đăng Phong tiên đoán không sai, hai người rời khỏi sơn động đủ xa. Viên phi thiên đại lập tức cùng hai ninja áo đen xuất hiện sau lưng họ. Chúng tới. Thiết hài nghe thấy tiếng xé gió, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Không cần phải quay lại. Tiếp tục đi, dẫn chúng tới chỗ trống trải, đoạn đường lui của chúng rồi ra tay. Tả Đăng Phong lạnh lùng, bây giờ thế cục đã nghịch chuyển. Hắn còn sợ ba người viên phi thiên đại rơi xuống hạ phong sẽ bỏ chạy, trốn vào trong sơn động. Thiết hài gật đầu, đi theo Tả Đăng Phong, một lúc đã thấy trước mặt có một rừng cây. Phía bắc rừng cây có một con đường nhỏ, đường nhỏ dẫn tới tới một ruộng lúc nhỏ. Lúa mạch đã chín nhưng chưa được thu hoạch. Vừa đủ phù hợp cho thập tam và lão đại ẩn thân. Ngoài này lại không có vật để che đậy cho người ẩn thân. Đúng là nơi tốt để ra tay. Tả đăng phong hạ xuống. Xoay người chờ đợi. Nhưng hắn cao mày. Viên phi thiên đại đã thay đổi diện mạo. Hoàn toàn giống hệt hai ninja đen. Không biết người nào mới là viên phi thiên đại. Tên nào là tên lợi hại? Thiết hại cực kỳ ngạc nhiên. Ra tay thì biết. Tả đăng phong vọt tới công kích trước. Song phương cách nhau khoảng trăm bước. Tả đăng phong nhảy lên. Một ninja áo đen lập tức phóng phi tiêu ngăn chặn. Phi tiêu vừa phát xong là trở tay rút võ sĩ đao sau lưng. Động tác ba người giống hệt nhau. Chỉ nhìn thân hình rất khó phán đoán ai mới là viên phi thiên đại. Lần này Tả Đăng Phong không dùng linh khí đẩy phi tiêu bay ngược lại nữa Mà là cất cao năm thước tránh thoát phi tiêu Rồi từ trên cao đánh xuống Nữ ninja và nam ninja có thói quen xuất đao khác nhau Nam ninja thường bổ nghiêng từ trên xuống dưới Nữ ninja lại chém ngược từ dưới chém lên Ba nữ ninja này cũng vậy Để đao xuôi ngay đuổi phải vào thế Chỉ đợi Tả Đăng Phong tới gần là vùng đao tấn công Tả Đăng Phong nhìn thẳng vào tên ninja chính giữa, nhưng trưởng tới nơi hắn lại lướt ngang sang phải ba thứ Mục tiêu của hắn là ninja bên phải. Người này khi ném ra phi tiêu còn che giấu thực lực. Lưỡi võ sĩ đao trong tay cô xoay vào bên trong, chính là để tiên cho cô xuất đao sang bên phải. Tả Đăng Phong dùng toàn lực, huyền âm chân khí toàn lực phát ra. Viên phi thiên đại đánh lén làm hắn chịu nhiều đau khổ. Nhất định phải báo thù cho Hà giận, hơn nữa thương thế chưa khỏi hẳn, không thể chịu hao tổn lâu, tốt nhất là tốc chiến tốc thắng. Ninh dơ bên phải không ngờ tà Đăng Phong đến phút cuối đổi mục tiêu công kích sang mình, trong lúc vội vàng để lộ khuôn mặt thật, song trưởng đều rơ ra, đón đỡ một trường của tả Đăng Phong. Một tiếng ba chạm nặng nề viên phi thiên đại ngã xuống, hai người còn lại lập tức vung đao ngăn cản tà Đăng Phong không cho hắn truy kích. Tà Đăng Phong cũng đã dùng hết linh khí, phải hạ xuống đất để mượn lực. Cùng lúc đó, thiết hài đã kịp xông tới ngay chiến 2 Ninja. Tà Đăng Phong khi rơi xuống đất lập tức ngẩn đầu quan sát tình hình của viên phi thiên đại tình huống, nhưng ngẩn đầu lên mới thấy viên phi thiên đại đã biến mất. tả Đăng Phong không nhân cơ hội qua giúp thiết hài, mà nghiêng tai lắng nghe động tĩnh chung quanh, viên phi thiên đại khẳng định bị huyền âm chân khí đánh bị thương, buộc phải... Ẩn thân Pháp thuật ẩn thân tuy thần kỳ, nhưng đối với người tu đạo tử khí điên phong trong thì chỉ cần lắng nghe vẫn có thể phát hiện ra. Tả Đăng Phong nghe thấy tiếng xé gió, nhưng tiếng xé gió không phải... Ở gần hắn, mà ở phía xa, hướng Đông Nam và Chính Bắc. Tả Đăng Phong ngạc nhiên nhíu mày, Đông Nam và Chính Bắc mỗi hướng đều có một ninja đang nhanh chóng chạy tới đây. Này hai ninja không phải bộ hạ của viên phi thiên đại, vì cả hai đều không che mặt, hướng đông nam là một phụ nữ, hướng chính bắc là một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Lúc này thiết hải đã đánh văng hai ninja áo đen, ông chưa điều khiển được thuần dương chân khí, nên bị phóng cháy lan ra ruộng lúa, ngọn lửa ẩm ẩm cháy về hướng nam, thiết hải vội đem thùng gỗ của hai người rời tới. Lại thêm hai tên, thiết hải thấy viện binh đối phương đã tới. Cẩn thận, cô ta đang ở quanh đây. Tả Đăng Phong gật đầu, ruộng lúa bị đốt. Tiếng nổ lách tách làm hắn không nghe được âm thanh di chuyển của viên phi thiên đại. Cậu không thấy hả? Có người tới. Thiết hài nâng lên âm điệu. Người tới thêm thì sao? Giết là được. Tả Đăng Phong khoát tay ý bảo Thiết hài không cần phải to tiếng. gì Tại Tả Đăng Phong nghiêng đầu cố gắng lắng nghe. Đột nhiên Thiết hài kinh hô. Tả Đăng Phong quay sang, nhìn thấy thiết hài đang đứng. Đại sư, dùng thuần dương chân khí. Tả Đăng Phong vội hô lớn, trong hai thiết hài nhất định có một người là viên phi thiên đại biến thành. Nhưng viên phi thiên đại dù có thể tạo ra bao tay thuần dương nhưng không thể phát ra thuần dương chân khí. Hai người lập tức xuất trưởng tấn công đối phương, song trưởng đụng vào nhau, cả hai đều thối lui ba bước. Đại sư, nói chuyện. Tả Đăng Phong vọt tới hô. Nói gì? Thiết Hải ngạc nhiên quay sang hỏi. Tả Đăng Phong lập tức công kích viên phi thiên đại. Viên phi thiên đại cực rời về độn pháp ngũ hành. Lập tức bắt quyết biến mất. Tả Đăng Phong mượn thời cơ này xoay người nhìn hai ninja phía xa. Thấy họ đã còn cách không tới ba giảm. Bùm! Tả Đăng Phong còn đang nhìn. Thiết Hải đã lướt ngang năm thước đánh một trưởng vào hư không? Thân hình viên phi thiên đại lé lên rồi biến mất Tả Đăng Phong gật đầu Thiết hài có trực giác của cao thủ Có bao tay thuần dương ông không cần e ngại viên phi thiên đại Hai ninja tới gần Hạ xuống gần ruộng lúa bị cháy Cách 10 trượng nhìn tả Đăng Phong và thiết hài Viên phi thiên đại cả người xương lạnh xuất hiện Chào hai người theo cấp bậc ngang hàng Tả Đăng Phong hiểu tiếng Nhật Nghe thấy viên phi thiên đại gọi người đàn ông vụ ẩn Người phụ nữ là Vọng Nguyệt, tên sau là Tang. Chỉ cần nghe như thế, tả Đăng Phong đã biết gia tộc hai người này và gia tộc Viên Phi chính là ba đại gia tộc Ninh Dơ của Nhật. tả Đăng Phong còn nhận ra quan hệ của ba người không thân thiết, vì người Nhật khi xưng hô bằng họ nghĩa là xa lạ với nhau, nếu quen thuộc đã xưng hô bằng tên. Người đàn ông họ vụ ẩn mặc áo xanh, giống áo của người Trung Quốc. Chỉ khác là ở ngực trái có ba gạch vàng, bạch ở giữa chia làm đôi. Trước đó tả Đăng Phong cũng thấy trên ngực áo trái của viên phi thiên đại có ba gạch vàng, nhưng hắn không để ý. Giờ mới hiểu được đây là tiêu chí gia tộc, vụ ẩn gia tộc lấy ký hiệu ly trong bát quái. Thiên về hòa, viên phi gia tộc là, càn. Người phụ nữ còn lại ba vạch vàng trên áo đều là một phân thành hai, chính là đại biểu của, khôn, A-di-đà-phật. A Di Đà Phật. Thiết hài niệm A Di Đà Phật, Tả Đăng Phong khẽ nghiêng đầu nhìn bằng mắt, thấy lão đại cả người đầy bụi đất từ phía nam chạy tới, lông trên thân bị đốt trụi không ít, có kỳ chủ tất có kỳ phó, nhưng chỉ có con chuột xuất hiện, không thấy thập tam, chứng tỏ nó biết trốn ở nơi mặt ngược gió, lửa cháy không tới. Sao mày không đào cái hang mà chui vào? Thiết hài đau lòng tắc lưỡi, ông biết chuột biết đào hang. Nhưng quên mất lão đại là chuột nước, chân có màng không đào hang được. Viên phi thiên đại đang nói chuyện với vụ ẩn và vọng nguyệt, vụ ẩn thần sắc âm lạnh mà nghiêm túc, thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ lệ phép, còn người phụ nữ xinh đẹp mà thân hình mập lù khó coi vọng nguyệt lại thoải mái ngắm nghĩa đánh giá tả đăng phong.